thì con chuột nhe nành, bực một cái, phần thân không đầu của con mèo đã rơi xuống đất. Tiếng động đó làm cho những người còn lại cũng chú ý. Tôi không biết có mấy người trong số họ thấy được con chuột, vì họ không có mắt hổ. Tuy nhiên cũng không cần phải cảnh giác gì nhiều, vì sau khi giết con mèo, thì con chuột cũng phóng đi mất. Theo như tôi thấy, con chuột tinh này phát ra một thứ rất kỳ lạ, Cảm giác như nội lực. Nhưng nội lực thì chỉ có ở người kia mà. Chẳng lẽ như a cha nói, nó đã tu luyện mấy trăm năm rồi sao? Từ khoảnh khắc con chuột xuất hiện cho đến sáng thì không có sự kiện gì đáng nói xảy ra nữa. Khoảng sáu giờ, thì a cha đã dẫn sư cả trên chùa qua tới đi tụng kinh. Anh Hoài vẫn còn hoài nghi ông này là giả, nên cứ đứng tuốt ở vách nhà đối diện khi chúng tôi ngồi uống trà với ông ta. sau khi nghe kể tóm tắt sự kiện đêm qua, tôi cũng thêm luôn câu chuyện về sự xuất hiện của con chuột tinh. sư cả thở dài nói: ông ba mươi ăn tâm hợp. anh hùng nhiêu mày Ê, ý sư cả là hồi tôi mới vào chùa tu đó mấy chục năm về trước đã nghe các sư đời trước kể về nó. mấy cô cậu đây xem ra cũng là người từng kinh qua không ít chuyện ma quái rồi. Con nghe tới cái gọi là ăn khuyết ngũ hành chưa? Tôi với tú linh thì lắc đầu. Anh hùng già sinh thì khẽ gật một cái. Có phải ý sư làm trường hợp con yêu tinh năng tu luyện? Bản thân của nó cũng có bắt tự ngũ hành, y hệt như con người. Mệnh chúng thiếu cái gì? thì tìm ăn cái đó bù vô con nói phải không sư sư cả gật đầu xin chen ngang nhưng mà con chuột này quậy tan nát như vậy không lẽ nó đã ăn gần hết bác tự bây giờ tới ngủ hành hả sư nếu tôi tính không nhầm đó thì nó đã tu luyện được 108 trăm lẻ năm mười tháng 12 ngày bác tự ngủ hành hay gọi chính xác hơn là ngũ hành chân mệnh trong bát tự, tức là chỉ thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có theo từng cặp can chi của tứ trụ giờ, ngày, tháng, năm sinh, dựa theo các mối tương tác xung, khắc, trợ, sinh, hao, hợp, hóa giữa các ngũ hành thuộc tám thiên can địa chi. ta sẽ lấy được thông tin mệnh cục. Từ đó luận giải vận mệnh một cách toàn diện nhất. Có quan niệm cho rằng, bản mệnh mỗi người lại có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tương ứng với tỷ lệ khác nhau, được tính dựa theo tứ trụ, giờ, ngày, tháng, năm sinh. Mỗi hành mang đặc tính khác nhau, và khi tương tác theo quy luật tương sinh tương khắc, tương hòa, sẽ gây ra tác động trực tiếp đến các khía cạnh cuộc sống, bao gồm tính cách, công việc, sức khỏe, tình duyên, trà đạo, vân vân Ví dụ như số 6 và 7 là hành kim, 3-4 là hành mộc, 0-1 là hành thủy, 9 là hành hỏa, 2-5-8 là hành thổ. Nhiều người sau khi luận bắt tự xong, sẽ tìm cách bổ quyết những hành còn thiếu. Nghe tới đây, tôi lại nhớ tới bộ môn thần số học, trường phái pythagore mới nổi độ năm sáu năm gần đây cũng có nhiều điểm tương đồng với luận bắc tự của phương đông bổ khuyết ngày tháng năm sinh xong thì lại bổ khuyết vào phần tên họ khi đã đầy đủ những con số và hành còn thiếu con người sẽ vươn tới những nguồn năng lượng lớn lao con người nghĩ được như vậy thì những loài yêu thú vốn có linh tính cao cấp mấy lần người thường sao không nghĩ được như vậy Lời sư cả nói ban đầu là ông 30 ăn tam hợp Là tên gọi chung của cách bổ khuyết ngũ hành trong đám yêu thú Ăn khuyết ngũ hành là hình thức trực tiếp Dĩ nhiên, cái gì thiếu thì mình bổ sung Có ba cách bổ sung Ăn, đắp, bồi Tương ứng với ba kiểu Kiếm gì bỏ vô bụng Kiếm gì đắp lên da thịt Kiếm cái gì đó để học hỏi Vậy nên cùng là yêu thú, có những con chuyên nghe kinh kệ thì sớm dứt được kiếp thú, lương hồi về cõi lành. Ngược lại có những con chọn cách tàn sát sinh linh, tội càng thêm tội. Những yêu thú này lâu dần có vượt qua được thiên kiếp, nhưng khó lòng tránh khỏi nhân quả. Chết vô cùng thảm khốc, tại đọa vào bốn đường ác tiếp tục. Con chuột này đã dùng cách ăn khuyết này đã được hơn 100 năm. Đã bội đắp hầu như toàn vẹn những phần còn thiếu, Chỉ còn ngũ hành của tên. Tôi ngạc nhiên, Yêu quái mà cũng có tên sao? Em mày không biết sao? Trong thầy dục ký Thì câu hỏi đầu tiên của tôi Ngộ Không, Là nó tên gì đó? À, Yêu quái cũng có tên, Nhưng nó không có họ. Tên theo tên của Yêu, Cái này là thứ mà tụi nó giấu rất kỹ Vì nếu để người ta biết tên nó Có thể biết được điểm yếu mà ra Ờ, Con thì đưa một chú Xin tính nói gì đó Anh Hùng hít nhẹ vô hông nó Ra hiệu đừng có nói nữa Sợ anh Hoài nổi hứng sống chết đòi theo lục lâm Thì hư bộ hư đường Sư cả nói tiếp Mà đứa bé sắp sinh này uh, vô cùng đặc biệt. Bác tự nó dồn vào một hành. Đó là lý do nếu ăn được đứa này uh, thì đỡ tốn cộng và đẩy nhanh quá trình tu luyện thêm nhiều nữa đó. Tôi nói Ừ vậy được rồi. Dù sao thì thấy chết cũng không thể không cứu. Hỗn hộ gì liên quan tới mấy mọi người mà. À, nhưng mà Do ngũ hành nó mạnh về đúng một hành còn thiếu của chuột tình. Không loại trừ được chính con chuột tình phái linh hồn tới. Chui vô cái bào thai đó. Đặng sinh nở đúng ý nó muốn. Như vậy thì rất khó khăn. Tôi nghĩ thầm. Dù sao cũng là mạng đứa nhỏ. Sư nói vậy là có ý gì? Anh Hùng mới cắt nghĩa. Sư nói vậy đó. Là ngay cả đứa nhỏ và ba mẹ của nó Cũng sẽ bị thôi thúc Để dâng đứa con của mình lên cho yêu tinh. Ờ Số phận Không thể đoán được số phận kiểu này Xin gãi đầu Trời đất quỷ thần ơi Bây giờ lo việc con chuột tôi còn phải cản ba mẹ thằng nhỏ hiến tới con nữa hả trời Ác nhân vậy Bỗng nhiên từ phía nhà sau vang lên tiếng con nít khóc chưa hết anh chồng cùng với cô vợ bỗng dưng lòng lộn lên đồ lấy dao đâm chết con mình phải nhờ mấy người thanh niên to khỏe trong xóm với mấy người đầu đệ của sư cả liều mình hợp sức mới trói được hai người đó lại sư cả thở dài không ổn không ổn rồi thằng nhỏ đang kêu con chuột tới đó anh hoài đứng ở đầu nhà kia Chỏ miệng lên trời trời ơi gì từ lâu vậy Không lẽ nó, nó muốn bị ăn thịt rồi Từ khi anh Trịnh đem Cái cây sao tài quái đôi chị Thì anh cũng đã tuyên ăn tử Cho con mình rồi Bây giờ nó không phải là con anh nữa Nó chỉ muốn được ăn Để hoàn thành dòng tu luyện Của con chuột thôi Chị sư khả có cách gì không Bác sư chợt sáng lên một chút Có chứ, nhưng mà cần cô cậu tiếp tục. Theo lời sư cả, chúng tôi cần phải chia nhau ra hành động. Việc đầu tiên là phải làm cho vợ chồng Sơn Rịnh bình tĩnh lại, để họ quậy có khi hư hết chuyện. Việc này thì nhờ tới Tú Linh. Việc thứ hai, sư cả cần một người thông thuộc kinh kệ tiếng khmer để lập đàn, gọi là trấn áp lại tâm ma của đứa bé, để làm nhỏ tiếng gọi của nó với con chuột. Đáng lẽ sư cả sẽ làm việc này cùng với vị A-cha trước Nhưng bây giờ A-cha đã không còn A-cha mới không thuộc bài này Nên xin sẽ lo việc tụng kinh cùng với sư Giờ thứ ba Hôm nay đám lâu la của con chuột nhất định kéo tới quậy tiếp Bởi vậy cần một người rành phong thủy trấn yểm Lập trận để câu giờ Tất nhiên đảm đương nổi vụ này chỉ có anh hùng Vậy đó Ai cũng có việc đòi hỏi chuyên môn của họ Thế là chuyện thứ tư cũng là chuyện cuối cùng Rơi vào tay tôi và hân gà Tôi không biết chuyện này khó hay dễ Nhưng tôi không làm Thì cũng không ai đủ sức làm Đó là lên chỗ ngôi mộ Mà con chuột đang tu luyện để giết nó Sư cả dặn Phải giết nó trước 12 giờ trưa Vì sau giờ đó trời đất chuyển từ dương sang âm Rất khó để ngăn cản con chuột Tôi siết chặt nắm đấm Nhìn đồng hồ Bây giờ là 8 giờ 10. Bên ngoài trời chuyển mưa, gió thổi ào ào. Mưa bụi lất phất bay. Bốn bề cây cối nghiêng ngả kêu lên sào sạc. Hân gà bất đắc dĩ đi theo tôi. Để nó ở nhà cộng thêm anh hoài nữa thì không thể nào lo sể được. Anh Hùng dặn tôi gần tới nơi thì cứ cho nó núp ở lùm cây nào đó gần đó là được. Tuy nhiên tính thì tính vậy thôi. Con bé lần đầu tiên được giao nhiệm vụ. Thì hấn hở ra mặt Toàn chạy lên trước dẫn đường cho tôi thôi Theo hướng dẫn của sư cả Nếu đến gần khu vực đó Thì ngôi mộ cổ không khó tìm Tuy nhiên khó ở chỗ là đường lên Tôi đứng dò đường ở chân núi tức dụp hết một hồi Hân gà ở sau thì luôn miệng Anh cầm cặp, Lát nữa anh kể anh Hùng đi nghe Phải cho anh theo vô trong đó đó Tôi nhớ mày Nói mà không quay đầu lại Bà cái chuyện đánh ma đánh quỷ này á Có cái gì hay đâu mà em đòi theo Anh vô giết gọn con chuột rồi đi ra Chưa tới 10 giây nữa Thôi không chịu đúng không chịu đâu Anh hứa chứ ông nội cho em theo rồi mà Lần này dẫn em theo đi học hỏi kinh nghiệm đi Phải còn phải bảo vệ em nữa chứ ông thôi về ông nội chặt tay cả đám á Đúng là hôm bữa chúng tôi có hứa với lão tứ như thế Tưởng đau kèo thám thính cô tô cũng dễ nuốt mới đồng ý Vậy mà không ngờ bây giờ lại dây vô việc này Tôi chua cài nói Bây giờ anh có bỏ em ở ngoài á, Em cũng lẻn theo anh chứ gì Cơ Nó cười hô hố Đầu mổ mổ <cười> Anh thử biết tính em à Hồi đó nhờ em lẻn theo mấy cú được mấy anh một mạng nữa thôi Tôi cũng bó tay với con bé này Nói câu không biết đường cãi lại luôn Cơ bản là gì nó nói đúng Tôi cũng phải im lặng Tính toán kỹ lưỡng Tôi dẫn hân gà đi lên theo hướng đội tức dịp. Chỗ này lúc trước anh Hùng và tôi đi lên cùng với bé Vi, cái đợt đột kích cô tô. từ ngã ba dt 15 quẹo vô hồ ô thâm chừng 500 mét. Bên tay trái có một lối mòn dẫn vào di tích hang tuyên huấn hay còn gọi là hang Tho mo Múc. Theo tiếng dân tộc Khmer, nghĩa là hòn đá trước mặt. và đúng là theo nghĩa đen luôn đó. Vừa bước vào con đường đó, thì trước mặt chúng tôi hiện ra khối đá cao to sừng sững, bên dưới có mấy cái bậc thềm đá dẫn lên trên, đã phủ mờ rêu phong. Tôi nhé vào trong hang đá xem thử, hang rộng khoảng hai chiếc xe tải nhỏ, nền đất ẩm ướt, trần hơi nhọn, có cái giếng trời tự nhiên, đứng chỉ thấy gió lồng lộng thổi ra mát rượi. Bên dưới có một cái bia mộ cũ đã đổ, không biết của ai. cạnh bên còn có lư hương vung vãi chân nhan. Nhìn một phát đã làm cho lưng tôi lạnh ngắt rồi. Hân gà như bị cái bia mộ này hấp hộng. Tôi liền vỗ vai nó. Sau đó phải phẩy tay. Ngụ ý đừng có nhìn vô, kéo lại sinh ra chuyện. Hân gà gật đầu. Tuy nhiên vẫn trề môi chọc tôi. Đúng lúc này, tôi nghe có tiếng người nói chuyện bên dưới. Nên kéo hân gà núp vô. Lúc con mắt ra coi thử. thì thấy đó là một nhóm những người mặc áo sơ mi, quần tây, khoác áo dạ quang kiểu như công nhân, nhưng đội mũ bảo hộ màu trắng. cái này là dành cho quản lý đốc công hoặc là kỹ sư. người đi đầu cầm theo một quyển sổ ghi ghi chép chép. thoáng nghe vài người đó nói cái gì về chuyện cho nổ, cho khai thác cái gì gì đó. bị phát hiện sẽ mất công giải thích. tôi liền dẫn hơn gà rẻ phải. Ở đây có tán cây thấp um tùm, không để ý kỹ sẽ không thấy lối đi lên. Theo kế hoạch, chúng tôi di chuyển lên độ cao tầm 200m, sẽ có một cái dốc núi đi xuống. Ở đây lại leo lên thêm độ cao 100m nữa, sẽ đến thung lũng cần tìm. Vừa qua Tết trời nóng như đổ lửa, cây cối sơ xác Leo lên chưa hết đoạn bậc thang tới độ cao 50m, thì đã đổ mồ hôi đầm địa. Cộng thêm ánh mặt trời hung mấy trăm khối đá khổng lồ ngỗ ngang tứ phía, làm cho chúng tôi chẳng khác gì con kiến bò trong chảo răng. Mỗi bước đều thấy hơi nóng như muốn hấp chính da mặt luôn. Nếu không phải đã có rèn luyện thể lực và hơi thở từ trước, thì có lẽ đang ngồi nghỉ mệt liên tục ở cái đoạn này. Đường đi rất dốc, lại quanh co khúc khiểu, vòng lên vòng xuống. Mỗi bước chân hầu như đều phải nâng gối vuông gốc cho nên khá là mệt mỏi. Tôi không biết con bé hân gà này lấy đâu ra thể lực. Tựa như những năm tháng, phóng xe ba gác xé gió khắp miền Tây cũng đã rèn luyện cho nó được một độ bền bỉ nhất định. Tôi nghĩ thầm, con bé mà đi theo lục lâm, cỡ nào sau này cũng số má lắm. Lên khoảng chừng 70 mét, thì không còn bậc thang nữa. Ở đây có hai lối rẽ, chính giữa là một cái cây sộp tán thấp. Bên bên trái đoạn đầu thì tương đối trống trải. Bên trên nhìn rậm rạp um tùm Mé bên phải thì ngược lại Tôi suy nghĩ giây lát Rồi chọn đi mé phải Ai về đặt chân lên Mới biết dốc núi này toàn là mùng Cát Bước lên sẽ làm lỡ đất Tuy nhiên vì tính chất của địa thế Nên không thể quay đầu xuống được Hai đứa đành thở nhẹ nhẹ Ráng đạp lên gốc của mấy cái bụi cỏ thấp mà đi Hết sức nguy hiểm Trượt nhẹ chừng một phát là cuốn quăng luôn cái vách núi, độ cao gần cả trăm mét, té một cái là má nhìn không ra. Tôi lấy sợi dây thừng, buộc đá vào, ném lên cành cây gừa tít trên cao, nhờ đó đu lên mà không sợ bị té. Qua con dốc đó, thì chúng tôi chui qua một cái hang núi, trong nó hệt như một cuốn sách úp ngược. Hai bên là hai khối đá tương đối mỏng, dẹp, gối lên nhau, tạo thành một không gian rộng rãi. có thể đủ chỗ cho ba bốn người ngủ lại dưới đất có dấu thang nhưng đã rất cũ rồi xung quanh có một tươi tốt cho thấy cũng đã lâu không có ai lên đây hân gà thấy được gì đó liền kêu tôi anh Cập, qua đây coi nè tôi bước tới xem thấy có mấy tấm ván mục và vô số những mẫu giấy nhỏ dính vào sàn đá tôi buộc miệng nói Ừ sao mà giống cái kệ sách quá Hân gà lúc này liền chạy qua chỗ khác Lóc chóc như con chim sẻ Tôi còn nghĩ bụng lát về Sẽ nói cái chuyện kệ sách lại với mọi người Thì chợt lại nghe Hân gà kêu lên Tôi liền chạy ra khỏi hang đá Theo hướng đi lên trên Thì thấy có một cây sao rất cao Thẳng đột, Cách mặt đất chừng 5 mét Có một nhánh cây đưa ra Bên trên có buộc một cái quần màu đỏ Mai theo lối quần bà ba Quần được buộc rất chặt ở độ cao đó Với lại nhánh chỉ to bằng cụm tay Khó mà đu ra để bắt lên Chứ đừng nói là thắt lại Trừ khi Ông lẽ là con quỷ chuột này Tính dụ thêm người tới bứng cây hay sao Hồi tối cái đột tre nó leo lên Cũng cao tầm này Tính ra chứ cái đoạn đường mình đi nãy giờ á, Thì nhóm của anh Sơn Định kia Cũng phải chất giả lắm mới tìm được cái sao Bởi vậy ông mới mừng húm Ai giải thích quả cho thân. Tôi gật đầu. Hân gà nói đúng. Cái sao kỳ lạ kia cứ đung đưa qua lại, nhưng mời gọi người ta tới đốn nó đi. Tôi kéo Hân gà vô. Tới được đây, nghĩa là hang ổ con chuột tinh cũng gần lắm rồi. Thứ tiếp theo chúng tôi cần tìm theo lời sư cả là một khu vực có cỏ cao. Tôi leo lên một cây cao quan sát địa thế. Quả nhiên thấy được khu vực có một không đều Có chỗ chạy, có chỗ thưa Có các phế tích cột đá nằm ngã nghiêng Thời gian phong hóa cộng với vùi lấp Đã che khóa nửa các công trình này Tôi bèn chủ hân gà xuống xem thử Xung quanh cỏ cao đến ngang vai Âm tầm rậm rạp Đi lại hết sức khó khăn Lại hâm hấp nóng nực, bí bách khó chịu Tuy nhiên thứ làm cho tôi hụt hẫng. Đó là chỗ chân núi không hề có thứ gì đó tựa như lối vào Chỉ có một khối đá tự nhiên Phần thân chìm trong lòng đất nhô lên thôi cũng đã cao hơn 10 mét Bán kính phải đến 7-80 mét Tôi nảy ra suy nghĩ Đi lần theo mép đá khổng lồ Biết đâu chỗ khe hở tiếp giáp với tảng đá khác Có đường vô Xong, lại thất vọng thêm một lần nữa Khi khu vực xung quanh các tảng đá khen đặt với nhau như xếp gạch, tảng nào cũng to bằng cái nhà. Việc tìm kẻ hở thế là công cốc. Đột nhiên mây đen kéo đến, chớp mắt mà cả thung lũng đã âm u như sập tối. Sóc theo sau là những trận âm phong rợ người, thổi nghiêng ngã cây cối. Xung quanh giáo giác tiếng chim chóc bài tứ tán, lẫn trong đó là tiếng chim heo kêu và tiếng mèo trống tràn dài, nghe như ai đang khóc. phen này có vẻ không được thuận lợi anh hùng có nói sang lan đập miễu kỵ nhất là lúc trời mưa chim kiêu mèo khóc vì khi đó quỷ khí ma lực của miễu đã thức tỉnh bản thân tôi cũng có lạ lẫm gì cái chuyện này nữa đâu quả nhiên âm khí cảm nhận mới tức thị đã dâng lên rất nhanh quỷ lực của con chuột tinh không hề nhỏ mặc dù chưa thấy mặt nó mà quỷ lực đã dày đặc trong không gian Bỗng có một luồng âm khí dội xuống từ phía trên đầu Mạnh như gió thổi Tôi giỏng tai nghe Thì đúng là có tiếng u u phát ra Nếu vậy thì phía trên sẽ có lỗ hổng Tôi liền tìm chỗ đu lên Tuy đá gần như dựng đứng Nhưng được cái dây leo sau mấy trăm năm đã kết lại rất dậy rắn chắc Một lần túm lấy bó lớn mà đu lên Thì cũng không có việc gì nguy hiểm Phía trên tương đối bằng phẳng Dây leo đan kín Quả nhiên chỗ tiếp giáp với tảng đá Có một kết cấu như cửa sổ Ẩn phía sau mỏm đá Phải tìm rất kỹ mới thấy Trên đó tạc hình như con chim Phượng Hoàng Rất tinh xảo Thường thì các lăng mộ cũ của văn hóa chân lạp Ăn co sẽ có kết cấu này Người ta quan niệm Người chết khi đủ ngày sẽ thoát khỏi lăng mộ Để nhập về cõi trời Hình tượng Phượng Hoàng cũng được điêu khắc Theo trường phái Nam Tông Với vẻ uyển chuyển sống động vô cùng Tôi có dự cảm không lạnh bèn quay lại nói với Hân gà Cái lần bị thằng hai vụ, Anh chưa kịp nói cảm ơn em Nó vẫn dán mắt về phía trước Được được Lời cảm ơn hẹn mộng của anh đã được chấp nhận Ủa mà khoan Nó chợt quay sang Anh tính dụ khỉ em chứ gì Nói mấy cái câu ước ác đó Đang tiếp phục em ở ngoài đợi anh hả <cười> Bị em nhìn ra rồi hả Thì đúng là như vậy đó Anh có linh cảm bất an Mà anh Hùng có nói đó Linh cảm của Lục Lâm Không phải là thứ có thể coi thường. Không được Em leo nãy giờ muốn ná thở mới lên tới được đây Anh bỏ em lại á Em mét em nội ngay vậy luôn á Ờ thì Thằng Lục có biến Là giọng của bảo an Tôi cũng cảm nhận được Âm khí vừa mới bộc phát rồi tắt ngúng tựa như có ai đó dội nước vào ngọn lửa đang cháy bằng dầu tôi đành quay lại dặn hơn gà thôi được rồi anh cho em đi theo nhưng mà em phải bám sát sau lưng anh đó nó gật đầu cái rụp vui mừng thấy rõ ngôi mộ cổ không biết bao nhiêu tuổi bám đầy rượu đen nhìn từ xa không thấy bước lại gần mới biết quanh mộ chi chít vết cào từ móng chuột bên trái mộ là cái xác đang thối rữa của một con bò con Rồi nhặn bám đầy Tôi kéo khăn rằng bịt mũi Trong khi hơn gà Thì chạy đi ối một bãi Tôi quay lại hỏi Sao? Còn muốn đi theo anh không? Nó lẹ lưỡi Con Nhiều đây nhầm nhỏ gì? Vừa nói nó vừa nhận nhận Muốn ối thêm nè Đúng là một con bé cứng đầu Tôi nhìn kỹ một lượt Mộ được xây trước một vách đá Dựng cao khoảng năm thước đã vỡ gần như phân nữa để lộ ra một cái hang tối đen sâu thăm thẳm tựa như ngày trước có cao nhân nào đó xây nó lên để bịt cái miệng hang lại vậy dí mộ quan tài bị môi lên góc bên phải bị một lực rất mạnh đánh cho vỡ tan đoán là con chuột đã môi sát lên ăn bất cứ phần gì còn sót lại nhưng sao lại ăn sát? trả thù chăng tôi buộc chặt dây dài đốt đuốc phải liệm. Chẳng hơn gà thêm mấy câu nữa không quên đưa cho nó con dao đi rừng có tẩm tro xá lợi bước vào hang cảm giác bức bối quen thuộc bao trùm cả thân thể không khí đặc quánh lại lạnh ngắt khiến cho việc khích thở hết sức khó khăn hang rộng khoảng hai người đi cao chừng mét rưỡi thôi nên phải cúi người xuống mới di chuyển được lâu lâu dưới chân giẫm phải thứ gì đó dọn rụm đoán chừng là xương khô Càng vào sâu thì không khí càng đặc quánh, kèm theo những lớp bụi của địa âm phong, cứ liên tục thổi ra, làm cho hân gà ho lên sù sụ. Tôi liền lấy bột xả xin của Tú Linh trét lên nhân trung của nó thì mới đỡ được chút ít. Bỗng nhiên chân tôi đạp phải một thứ gì đó mềm mềm, trước mặt sáng bừng lên. Đó là những cây đuốc hai bên hành lang, giống như được kích hoạt bằng một cơ quan nào đó, thắp lên ngọn lửa bập bùng màu xanh, hết sức ma khoái. đầu tôi nhảy số ngày ở đâu? địa tâm đăng hả? là cái gì danh cấp? hân gà tròn mắt hỏi tôi giải thích vắng tắt địa tâm đăng là một loại đèn sẽ tự động sáng lên khi có dương khí xuất hiện là một thuật của hàng thịt trong lục lâm dùng để chiếu sáng trong lăng mộ thì quả hết sức phù hợp tuy nhiên ai là người đã lắp đặt hệ thống đèn này dù con chuột tinh có tu luyện cỡ nào Thì chuyện này cũng phải đòi hỏi bàn tay của con người nhúng vào Hân gà nghe xong Liền đặt tay lên cầm Rồi hỏi tiếp Ông chừng nó nhờ người nào đó làm giùm Anh thấy sao Con bé đúng là ngu ngơ Lại hỏi nhiều Làm tôi nhớ đến bản thân tôi hồi đó Ngày trước đi với anh Hùng Gặp cái gì cũng mới cũng lạ Thế nên tôi hỏi anh suốt Mấy lúc đó anh Hùng không chút khó chịu Còn giải thích cho tôi rất là cặn kẽ. Tôi học tập theo thái độ đó của anh, liền nói với Hân gà. Không khả thi. Anh đoán cái mộ này đúng là xây lên để trấn yểm thứ bên trong. Xét về kiến trúc và địa thế thì phải là người có kiến thức rất uyên thâm trong lục lâm. Sau nhiều năm thì thứ bên trong chết đi. Con chuột này ăn thứ đó. Và thật không ai thay. Lại là cái thứ mà nó cần cho quá trình ăn quyết. hơn gà gật cụ như gà mổ thóc. Cha, anh phân tích nghe cũng có lý ha. Đúng là người được em cứu mạng. Nó chỉ tay về phía trước. Đã đường tiếp thôi, đồ đệ của em." Tôi nắm cổ áo nó lôi lại. "Chắc anh đập em cái quá. Đi ra sau lưng anh đi." Giỡn <cười> chút làm gì căng. Đi thêm một hồi, thì cái hang cũng rộng ra được chút ít. Tường là những tấm đá vôi còn rất nhẵn. Chứng tỏ không gian bên trong này rất kín Nước mưa bình thường không lọt vào được, cho nên đá không bị lỗ chỗ. Cảm giác nơi này mang lại, y hệt như nó nằm trong một hệ thống mộ khổng lồ. Chỉ khác với những mộ cổ mà tôi đã từng vào, là vách tường nhẵn tính, không có vẻ bích họa hay phụ điêu. Đi chừng 20 mét, thì hân gà túm áo tôi thật chặt, giọng rung rung. À, à, nhìn, nhìn lên trên kìa. tôi lia đuốc phải liệm, ở góc trên bên phải của hành lang là những vết cào đúng vậy đó là những vết cào rõ vành vành năm ngón có điều kích cỡ rất lớn cảm giác như dùng năm cây xà beng mà tạo thành quan trọng là ở chỗ ngón cái nó nằm gần như đối diện với bốn ngón còn lại đây chắc chắn không phải là dấu tay chuột được bước được một chút thì nghe tiếng cướp cướp rất lớn Như có ai đang bổ vào xuống đá. Cùng với đó là tiếng thở hì hì. Hân gà nói. C cái, cái tiếng này quen lắm anh không Đám yêu thú kéo tới nhà bà Phi á. Cũng thở kiểu này nè. Tôi chỉ lên tường Hồi tối anh thấy bàn tay con chuột tinh như tay người gì Hình như là mấy cái vết này là do nó cạo được. Hân gà kẻ rùng mình. Chị chuột mà có ngón tay người á. Anh tính hù em á. Anh hù em á. Sống thêm được 10 năm chắc Hân gà nghe vậy cũng không hỏi nữa Có điều đứng sát tôi hơn hồi nãy Tôi tiếp tục tiến lên phía trước Đi một hồi cũng tới được nơi cần tới Cuối hàng Không gian rộng hơn Thì hai đứa mới đứng thẳng lên được Tiếng thở phì phì nãy giờ lớn lên bất chợt, Làm cho tôi và hân gà phải lùi lại Kèm theo đó là âm thanh tựa như đau đớn lắm Tôi mở mắt hổ nhìn thử Thấy lòng động này rộng hơn tôi tưởng Cao khoảng 5 mét Có hình tròn Đường kính khoảng 20 mét Trần động có rất nhiều chất thạch nhũ nhọn hoắt Thứ phát ra tiếng thở phì phì Và tiếng hấp hối kia Chính là sinh vật đang nằm ở giữa động Con trục tình Không biết vì nguyên do gì mà nó đã rất yếu Thân người đầy lông đang phập phồng Thôi thấp Tôi khiều ta hơn gà Thận trọng tiếng lại gần Tai sẵn buốt hổ Tiễn nó một đoạn luôn Rồi rút lẹ đi Ngờ đâu Đây chỉ là kế của con chuột tranh ma Khi chúng tôi chỉ còn cách chừng năm bước chân Nó bỗng bật dậy. Chẳng hiểu vì sao một trận gió rất mạnh thổi ập tới Tôi đứng chân trụ lại được Tuy nhiên hân gà thì bị cơn cuồng phong thổi bay Đập lưng vào vách hang Hử lên một cái rồi bất tỉnh Tóc che hết khuôn mặt Tôi ngước nhìn Con chuột đang bẻ một chóp thạch nhũ nhọn như dao mổ thịt Xong thì ném về phía hân gà Khối thạch nhũ bay đi như đạn phóng Tôi gào lên hân một tiếng Gồng thiên hổ được trợ lực bởi đạp phân chú vào chân mà phóng tới Mai tai kịp bọng hân gà nhảy đi Né của ném chí mạng Khối thạch nhũ đánh trầm vào chỗ tôi vừa phóng ra Khiến cho bụi đá bay lã chả tứ tán Con chuột vẫn không ngừng tấn công Đôi tay như tay người của nó kèm với móng vuốt nhọn, tách đá như tách bụng, liên tục bắn phá những chỗ mà tôi đáp tới. né một hồi, thì tôi cũng nổi sùng. không làm dữ thì con chuột này tưởng Trừng xanh vô chủ. vận khí qua hệ thống kinh lạc như hai tình đã dạy, tôi bộc phát khí lực của thiên hổ. những đường pháp khí màu đỏ đen bao bọc tới thân thể, cuộn tròn như lốc xoáy. cơ xương khớp vận hành liên lạc thông suốt. tôi rướn người lại. Dùng tay chụp một khối thạch nhũ của con chuột Rồi phóng ngược về phía nó Ngay chỗ nó đang đu mình Tôi bắt Đủ rồi, đối thủ của mày là tao Con chuột đáp gọn hơn Đứng thẳng bằng hai chân Để lộ phần bụng đầy lông trắng Rõ ràng tôi thấy thấp thoáng trong đó Là muối cơn Đủ để khiến cho dân ăn nhậu như tôi thấy tuổi thân Nó cười lên the thế Giọng cười dội vào tứ bề hang động Nghe như được khuếch đại bằng loa phát thanh Tôi đoán nó cũng hiểu ý tôi liền đặt hân gà hiện vẫn chưa tỉnh lại Vào một góc khuất của hang động Rồi bước về phía con chuột Con chuột tinh lúc này đang đứng cạnh kết cấu Trông như một cái bàn thờ ông thiên Dựng ở giữa hang Nhìn tôi chầm chầm bằng đôi mắt đỏ rực như lửa Nó kêu rúng lên Sau đó tiếng kêu ngắt quãng Dường như đang muốn thầy uy Tôi cũng không chịu thua Cùng bạch hổ ở khoang họng sống lên một tràng thống khoái Tuy nhiên con chuột kia dường như không biết sợ, trái lại còn cười lên mang dại điều cười này ngày càng giống với con người hơn. Trước sự bất ngờ của tôi, con chuột móc trong cái mớ lông của nó, lôi ra một cái tẩu thuốc. Bàn tay thoăn thoát, linh động, và thận trọng lấy ra thêm một cái que diêm Con chuột chăm thuốc ống tẩu, rồi kéo một hơi thật sâu. Đôi mắt sáng trực lên như ánh đèn, chứng tỏ đang phê. Con chuột nói à, Tà xén Tà xén Tôi nổi hết da gà Tà xén Là cách phát âm đại trường Tên ông nội tôi trong tiếng Hoa Bây giờ Là 10 hai 20 Tôi không biết tại sao con chuột này có thể nói Mà lại nói đúng tên tiều của ông nội tôi Tại nó có ngón cái thì chắc cũng đã tu luyện đến mức sắp hóa thành người rồi lúc này hân gà ho lên xù xù Lầm cầm ngồi dậy tôi dí cây dao xá lợi vào tay nó có cái gì thì cứ nằm lặng hơn con bé tuy có chút sợ sệt nhưng vẫn cầm dao rất chắc nó nói lo anh trước đi kìa con chuột từ tốn hút thuốc phả khối tra bai lượn lợn nó cười chích chích lên <cười> Tà xén, tà Tôi bắt Mày chán sống rồi, mới dám quậy phá dân làng như vậy. Còn mày đặt nói chuyện nữa ha? Lúc này những cây địa tâm đăng chợt bừng lên ở hai bên vách Tôi liếc sơ qua đã nổi da gà Khắp nơi là những cái động Chính xác hơn là nửa thân trên Từ xương sườn trở lên Da từ xương trở xuống được căng ra rồi mai lên tường Phần sườn trên đầu có vẻ như được kim bởi cây cọc gì đó, làm thân trên nhô ra ngoài. Có những cái xác tóc dài thì tóc được buộc vào một cây đinh ở trên tường, cố định cái đầu lại. Hai cái tay có cái buông thõng, có cái đưa lên hoảng hốt, kết hợp với vẻ mặt thì thực sự buồn nông. So với địa ngục Asoka hồi tụi tôi đi vô u minh thì về quy mô tuy chưa bằng, nhưng cái độ tổn lợm cũng ngang ngửa. Những cây đèn được cắm trên mấy cái đầu Nhìn vết sáp chạy xuống mí mắt và gò má của mấy cái xác khô Thì đoán chừng là có rất nhiều người bước vào đây rồi Còn họ có quay ra được hay không thì chưa biết Con chủ khích khối phun ra vị vị Cái ống tẩu bé xíu đó Vậy mà tạo ra một lượng khối chấp bằng ba chục thằng chơi bếp Biểu diễn cùng thả ra một lúc Loáng cái đã bao trùm cả căn phòng Khối mờ mờ ảo ảo lan tới đâu thì dưới đất phát ra tiếng lục cục tới đó. Tôi biết sắp đụng chuyện nữa rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị rơi vào ảo giác của thứ khối đó. Dường như chưa đủ mù mịt, từ mấy cái miệng của xác khô cũng phục ra khối trắng. Tôi biết thứ này không tốt đẹp gì, nên xé vải quấn ngang mũi. Tuy nhiên hân gà chưa kịp phản ứng, lỡ kêu lên một tiếng, nên hấp phải một ngụm lớn. Tôi vội kéo nó lại. Con chuột cầm tẩu thuốc cười lên một tràng dài Rồi bước lui vào trong màn khối Như biến mất đi Hân gà ho lên sù sụ, sụ Tôi vỗ lưng cho nó bớt ho Hỏi thăm mấy câu Chợt thấy vai nó rung rung lên Cho òa lên khóc Tôi lấy bài nó Nó quay mặt lên nhìn tôi Cái mặt dễ thương này đã hóa thành mặt chuột lông lá Nó vùng dao trong tay Định xiên cho tôi một cái Tuy nhiên giác quan của thiên hổ Ứng biến nhanh nhạy Tôi hớp hông lại Vừa hay tránh được cú đâm ngay lá gan Tôi chụp tay nó Kêu lịch Hân, để lại đi Bảo an quắc Nó bị chính thuốc mê của con chuột rồi Làm gì đấy thằng Lục Tôi định đánh nó ngất Thì nó ném dao từ tay đang bị khống chế qua tay kia Vòng ngược về Nhắm cổ họng tôi mà đâm tới Tôi vòng lại sao khóa đầu nó Con bé bây giờ mạnh như lực sĩ gì Nhất người lên bật ngược lại tôi Tôi lộn vòng đáp tới trước lưỡi dao đã thóc tới. Tôi hét lên, khí lực bạch hổ truyền từ vai xuống, cường hóa bàn tay cứng như sắt thép, chụp mũi dao lại, dặn ra ném đi. Con chuột cầm ống tẩu từ màn khối nhảy bổ ra. Cầm cái ống tẩu có phần đuôi nhọn hoắt, đâm tới như một cái que chọc bao gạo. Dính một phát chắc xì máu chết tươi luôn. Chân tôi đá móc một cái. Nó lò nét cú đá cho nên đâm hụt. Tuy co tay lên đỡ rồi, nhưng cũng bị văng đi Con chuột xanh ma liền lẫn vào khối mà trốn tiếp Vừa buông ra, thì hân gà đã bỏ đi như chuột Nhào tới chụp cây dao, quay lại quyết cắt cổ tôi Tôi không thể để tình trạng này kéo dài Vội dùng bạch hổ chụp dao lại một lần nữa Kết hợp khóa hai tay nó, vật nó xuống, đánh một đòn vào óc Hân gà lúc này bị yêu khí khống chế Dĩ nhiên đánh gục là gục cái thân xác của nó Chứ yêu khí thì không Nó vẫn tỉnh queo Còn định cắn ngược lại tôi Tôi rút tay về Sợ bị cắn cho chạy nọc bảo An kêu Mày bận cho nó hoài vậy Không nghĩ cách khác hay sao Tôi quẹt mũi <cười> Đợi mày nhắc Tao đang sợ con chuột kia đánh lén thôi Tôi tìm cách chui vào một góc tường để phòng bị Quả nhiên con chuột thấy tôi phân tâm thì nhào tới Kết hợp với hân gà hai hướng giáp công Tuy nhiên nó dính bẫy của tôi Tôi quắc Chết mày rồi con Tức thì tay phóng tới Dùng bạch hổ chụp con chuột nhanh như chớp Ném về phía hân gà Mai làm sao Lại khiến cho yêu tinh thành cái khiên đỡ Hân gà đâm dao vào hông nó Con chuột trú lên đau đứng Liên kết khống chế con bé bị suy yếu Hân gà liền ngã quỵ ra bất tỉnh đi Chợt có một tia khí lực bụng nổ xẹt qua lưng tôi Lạnh ngắt Tôi tưởng là con chuột tinh cho nên quay lại phòng bị. Ai dè cái con kia vẫn còn nằm dưới đất. Một tai bịt vết thương lại kêu lên đau đớn. Tôi nghĩ thầm. Thứ khí lực khủng khiếp hồi nãy là sao? Không lẽ còn một con nữa sao? Con chuột đau đớn kêu ré lên. Tôi không chần chừ nhảy lên định dùng vuốt hổ cắt đầu nó. Con chuột dùng thủ ấn ở tai. Cách kết ấn cũng kỳ quặc tà dị. sau đó nó hét lịch sóng âm của nó mạnh như cả chục cái loa vũ trường dội vào làm cho tôi say sẩm mặt mày lộn về thủ thấy con chuột định bỏ chạy tôi quát chịu chết đi con chân đạp tới một cái đã bắt kịp nó một tay dùng vuốt hổ bổ súng trong tích tắc là cắt đầu được nó thì nó quay lại hét vào tôi thêm lần nữa tôi bị đẩy lui phen này quá trời tức Nộ khí nuốt không trôi được Tôi dồn khí vào cuốn họng Một lần nữa nhào tới Con chuột quen bài cũ Vừa há miệng ra trống, Thì tôi giật tấm khăn che mũi gầm lên Chuột mà đòi gầm với chúa Sơn Lâm hả? Tức thì tiếng hét của bạch hổ thất sơn Từ toàn cơ thể được dồn vào phổi Kết hợp với nộ khí nén sẵn Ở cuốn họng Tôi vừa nhào tới Vừa gầm lên thật lớn Trong thoáng chốc có thể thấy hai luồng sống âm đối chỗ nhau. Tiếng hét của con chuột không thể tới tay của tôi được, vì tiếng bạch hổ quá áp đảo. Khí lực lan thành vòng tròn lớn, thổi bay toàn bộ khối mù. Sóng xung kích từ tiếng hét còn dội lắm, như vạn mũ giáo, đè chặt con chuột tinh dính vô vách. Nó yếu ớt, không gượng dậy nổi. Tôi đáp xuống đất kế bên nó. Cánh tay đã bừng sáng lên một thanh đau lớn, được kết bằng lửa cháy. Ánh pháp khí bừng sáng, sôi rộn căn phòng. Tôi chậm chậm bước tới, giờ thanh đao lên nói. Tàn đời mày rồi. Sau đó vụt mạnh xuống, định cắt nó ra làm hai khúc. Đột nhiên cốp một tiếng, tay tôi tê rần đi. Thanh đạo pháp khí của bạch hổ bị cản lại bởi một con trục tinh khác. Trước mặt tôi là một con trục tinh cao cỡ 2 mét, nó bự hơn con hồi nãy, cơ bắp nhiều. Có mặc quần áo như người Cái đầu của nó cũng sắp về dạng người luôn rồi Thân nó mặc giáp Nhìn sơ qua thì giống giáp Của tướng Sim hồi thế kỷ 19 Đội kim khôi rộng vành bằng thép đen Điểm xuyến hoa văn bằng vàng Chóp nón nhọn như mũ giáo Có mấy cái chùm tu rua màu đỏ Cánh tay nó phủ giáp tấm Bằng thép đen đính vàng Nó mặc xà rông, đi chân trận Sau lưng là hai thanh kiếm công dài hơn một mét Bảo An ngạc nhiên. Ừ, cái chó gì vậy trời? Tôi nhảy lùi lại. Cái chuột gì mới đúng chứ? Thì ra đây là chủ của luồng khí lực khủng khiếp mà tao cảm nhận được hồi nãy đó. Bảo An cười, có vẻ khoái chí. <cười> Thì ra con này mới là yêu vương. Tôi cảm thấy khí lực này rất quen, rất mạnh. Tôi bảo. Nó cũng cỡ cái ông Calo Vương ạ Bảo An đáp. Tao cũng thấy vậy Nó không có đơn giản đâu Mày nhớ đánh thăm trò trước đi Đợi mày nhắc chắc Tôi sắn tay áo lên Chuẩn bị cho trận tử chiến Lúc này là 10 mươi 45 Tôi ngẩng đầu thách thức Mày là yêu vương đúng không Tao đoán ha Con chuột bị đâm kia chỉ là tại sai của mày Vậy thời gian này mày không có đi ra ngoài được Con yêu vương đi quanh tôi dò xét rồi gầm lên Ta xén sẽ... ta xén sẽ... Con chuột bị đâm kêu chích chích Gắn lết ra cửa Mày cũng dám kêu tên ông nội tao hả Tôi đạp chân Nhảy bổ tới Hai tay là hai thanh đao pháp khí Chém một đường chữ ít Đẩy khí lực của bạch hổ như chớp xẹt về phía nó Khí lực nóng như lửa Yêu vương quỷ gối Đứng trung bình tấn tay nó rút kiếm nhanh như chớp Nó gầm lên khôn Bùm lên một tiếng nổ vang dội Hai đòn chém của tôi Bị một lốc xoáy khói đen cản lại Lóc xoáy nằm ngang Như một cái khiên gió xoắn ốc Xoáy tít mù Nuốt hết lửa vào bên trong Bảo an kêu lên Né đi, âm tướng đó Tôi cảm thấy nguy hiểm Chân vừa co lại nhảy lên từ từ trong khối đen phóng ra sáu bộ xương mặt chép sim Gần giống như cái mà con yêu vương đang mặc Tay tụi nó đều là kiếm công dài sáng loáng, Tỏa ra thành bồng cung Chém vào đúng chỗ tôi vừa đứng Vừa thấy kẻ địch đã phóng lên Sáu tên âm tướng chỉ mũi kiếm lên đón tôi rơi xuống Tôi quát Dễ ăn của ngoại lắm Tôi dồn sức vào chân Chân bọc trong lửa của bạch hổ Đạp xuống như thiên thạch Tiếng rầm cùng chấn động đẩy sáu tên âm tướng giạt ra, chúng liền cuộn thành một đám khối to tướng, chính là một dạng hợp thể. Từ trong đám khối chém xuống thành kiếm to bản, tôi né ra một bên, mà còn bị kiếm khí lạnh ngắt xước qua da thịt, quần áo rách đi mấy chỗ. yêu vương không đứng chơi, nó thấy tôi né qua một bên, thì lách người nhào tới, nhanh như xé gió. hai thanh kiếm trong tay của nó định cắt tôi ra làm ba khúc, tôi co vút hổ lên đỡ. Bảo an khen Hừ, Nhanh lắm khoảng đoạn đi Tôi gầm lên Mày chắc bài qua gì Chân co lại Rồi búng ra mạnh như tôm tích bật can Đập thẳng vào ngực con yêu vương Nó bắn đi như ném cục gạch ô tường đá Đầu tôi liền có luồng sát khí chém tới Tôi không liều lĩnh dùng bút hổ mà đỡ thanh kiếm khổng lồ đó Liền né qua một bên Nhảy lên thật cao Rồi đấm xuống đám khối đen Đó không phải cú đấm thượng Nó được bao bọc bởi khí lực màu đen nhánh Của đại hát thiên Và sức nóng hừng hực của bạch hổ Cho nên đòn đánh như quả đạn Xuyên qua đám khối Tôi cảm giác tay mình đục thủng xương cốt Của sáu tên âm tướng Làm cho chúng kêu lên lạo xạo Sau đó bị áp lực của tấm khiên đại hát thiên Đánh văng bầu tường Nổ lên một tiếng Bụi khối văng ra tứ tán Yêu vương vặn khớp cổ Khớp tay chân sau đó kêu lên chích chích có lẽ cũng là vài câu gái bẩn nào đó bằng tiếng chuột nó xoay thành kiếm vụ vụ lưỡi kiếm xoay nhanh tạo ra ảo ảnh của một đóa hoa màu trắng đang nở buông ra từ nhụy hoa phóng tới muôn vàng mũi tên đen kèm theo tiếng ngựa hí vó ngựa kêu lên trầm rập tôi nói cái gì tới nữa rồi từ trong đó hoa vàng lên tiếng trận à lắc à lắc Tôi dùng bút hổ gạt hết những mũi tên âm đang bắn tới Tưởng đầu chỉ có như vậy Ai về trong đường kiếm quay tít của yêu vương Phóng ra ba kỵ sĩ Nhìn kỹ lại thì là kỵ binh Mông Cổ Tôi đớ người Cái gì? Sao con chuột tinh lại luyện được âm tướng Mông Cổ chứ? Bảo an gắt Mày hỏi tao tao hỏi ai? đồ đánh tụi nó đi Cuộc chiến trở thành mình tôi chấp bốn thằng những con ngựa của âm tướng toàn thân bốc cháy lửa âm lao tới như một khối đạn pháo hút lấy tôi co tay lên đỡ thì toàn thân tê rần tôi văng đập đưng vô tượng kêu chát lên một tiếng rất lớn ba tên kỵ binh bay chặt tôi tức điên người quát công cụ hồn giả quý tôi mày ba thanh kiếm công của tuổi mông cổ đã kề lên đầu tôi nén hơi mà gầm lên cút hết cho tao Tiếng gầm còn lớn hơn cái lần vừa rồi hạ con chuột kia Ba tên kỵ binh âm tướng Bị uy lực của bạch hổ thổi bay Tan trả thành tro bụi tứ tán Tuy nhiên yêu vương vẫn không hề hấn gì Nó nhảy xuyên qua đám bụi đó Thành linh chém tôi tới tóc Mỗi cú chém của nó phóng ra không biết bao nhiêu âm binh Chúng như gió lốc thổi vụ vù, vù qua cơ thể tôi Lạnh ngắt tê rần Bảo An nói Mày đang thăm dò sao Đúng vậy Mày coi tôi làm gối nữa nè Mặc dù tôi cảm giác ma lực của yêu vương Cũng cỡ ca lâu vương Nhưng đánh nãy giờ chưa thấy đã tay Không lẽ tôi đánh giá sai sao Hay là do tôi đã mạnh lên Nên bây giờ có đánh với ca lâu vương Cũng thấy nhẹ nhàng sao Yêu vương chém hết lớp này tới lớp khác Kiếm khí của nó nói yếu là tôi nói xạo rồi Tưởng như nó đang cầm hai cây Light Shaper Trong Star Wars mà chém Những tia sáng vụt lên trong bóng tối hang động thật đẹp mắt Cái đẹp của sự chết chóc Ống tay áo của tôi bị kiếm khí cào cho nát bấy Mai là da thịt được cường hóa bởi khả năng phòng ngự của hải tăng tử Cho nên chưa thấm thiết vào đâu 11 giờ 10 Khoảng đó Yêu vương chém tôi như bảo tới Mà nó vẫn chưa thấy mỗi tay Vừa chém nó vừa gầm Vừa quát vào mặt tôi từng hồi điếc tài Tốt thật thì về khúc sau Nó làm tôi xỉn niễn, hoa mắt chóng mặt Đợi hoài mà không thấy nó đổi chiêu Tôi giận mắt kiên nhẫn, quát lớn Mày xong chưa? Tới tao Hai cánh tay bọc khí bạch hổ Chụp ngay cầm tay của Yêu Vương Tôi nhảy lên co hai chân đạp tống một cú thật mạnh vào giữa ngực nó Yêu Vương và tôi bị đẩy văng ra xa nhau chừng 6 mét Chân tôi tê dại đi sau cú đá đó Còn Yêu Vương thì ôm ngực đứng dậy Tôi nhảy tới Dùng đòn chém bạch hổ Để kết liễu nó Yêu vương không hề nao núng Dùng hai ngón cái cho vào miệng Hít một hơi thật dài Tôi cười Chết tôi nơi còn hút chó hả mày Nói xong thì tay đã chém tới trán của nó Một lần nữa Cốp một tiếng Đào pháp khí bị cản lại bởi một bức tường vô hình Trên tường Ngay sau lưng con chuột tinh Có một cái đầu đang cử động hai cánh tay Bắt ấn Miệng theo thào y như người sống Bảo an kêu lên Là cái đầu kia điều khiển đó Tôi bị đánh bật ngược trở lại Liền đứng dậy ngay Hỏi bảo an Cái gì vừa cản tôi lại gì Bà nó không lẽ là thiên Tôi lập tức nhìn xung quanh Từ lúc nào dưới đất đã mọc lên Chi chít những thanh sắt rỉ Dài cỡ găng tay Có đoạn vải trắng buộc ở đầu Tôi kêu lên Bà nó tỏ kìa đúng là thiên thọ yêu vương đi vòng quanh tôi dường như nó đang tìm cách đánh bại tôi vậy chợt nó thấy hân gà còn đang nằm bất tỉnh định dùng con bé uy hiếp tôi dư biết chuyện đó cho nên cả hai cùng nhào tới định chụp con bé lại tôi tụ đại hắc thiên thành ngọn giáo cùng với bạch hổ quyết đâm chết yêu vương tôi quát đừng hòng đụng tới bạn tao yêu vương tôi chụp hụt hân gà Nhưng đòn nó vừa đỡ được Đại Hát Thiên mới làm cho tôi bất ngờ Nó biết dùng Đại Hát Thiên Hai đòn Đại Hát Thiên đập vào nhau Tạo ra sóng xung kích quét một vòng Đất đá rung lên Tưởng đâu có mấy chiếc xe Ben chạy qua Tôi bật ngửa Bảo nó sao lại vậy được Bảo An trả lời Hình như nó có thể sử dụng sức mạnh Của mấy cái xác trên tường Đó là lý do mà nó chừa phần gia với thân trên lại đó Đã chờ có những thế lực gì rồi Âm tướng của đội Văn tử Sát chú của đạp miễu Thiên của hàng thịt Mày còn muốn gì nữa Vừa thoáng qua trong đầu Cậu mong rằng đừng gặp phải thứ đó Thì yêu vương phóng tay tới Dưới đất nước toát tràn Trồi lên vô số sợi rễ cây quấn tôi lại Bảo An kêu Là đạo giếng, Cái thằng lộn phát bại ừ, không phải giờ tao đâu Tôi bật dậy sức mạnh của hải tăng tử Siết lấy một cái rễ cây Giật mạnh chốc gốc nó lên phá nát một đường dài dưới đất yêu vương truyền khí vào cái cây nó siết cổ muốn tôi ngợp thở bạch hổ cắt không được yêu vương nhào tới dùng đại hắc thiên đấm vào mặt tôi Mai sao tôi coi chân đạp nó được cho nên cú đánh đổi hướng trúng bụng tôi bóp một tiếng đau nín cơn đau như thắp lên ngọn lửa giận nhưng không phải của tôi mà là của hải tăng tử thế thời tới Tôi nói hãy Tăng Tử Lên cùng anh Con bé chỉ gật đầu Rồi khẽ nói À Tới bến luôn anh cục. Tôi chụp sợi rễ cây Thứ mà bạch hổ xé nát không được Thì hãy Tăng Tử vò như tờ giấy Việc mà nó làm Chỉ là hút sạch yêu khí trong rễ cây Khi rễ cây khô quắc veo lại Thì dùng bạch hổ chặt đứt đi Bảo an cảnh giới nó lên kìa Yêu vương đang lao lên cùng với hai thanh kiếm Từ trên cao bổ xuống âm tướng sim Tên này cầm cái chùy rất to Tôi nhảy lui về sau chùy đập xuống nền đá tạo ra một tiếng chát Sóng âm tạo ra muốn điếc tay Yêu vương hét lên Tôi lấy tay bịt lỗ tai lại quỳ chân chống đỡ Đợi nó hết hơi thì bật tới Hai tay là hai bài chú Đánh xuyên qua lớp kiếm phòng thủ Đang xoay tít như cánh hoa nở kia Yêu vương lập đá trắng thiên Tuy nhiên lần này không đánh bằng khí lực hãy tăng tử phóng ngược trở lại đám yêu khí Mà nó hấp thu được từ đám rễ cây đào giếng lúc nãy Yêu vương bị phản đòn Dội ngược trở lại đập vô tường Không chịu thua Nó đọc chú Mấy cái đầu trên tường bay lại người nó Như lặn vô da thịt của nó vậy Bảo An nói Nó hợp thể Má nó còn thấy gớm thấy cỡ nào nữa đây Yêu vương hút mạnh Cái bụng của nó phình lên Những tấm da và thân người trên tường rung lên bần bật Sau đó bị lóc cuốn vào trong bụng Tôi không thể để nó biến hình hoàn toàn Nhân cơ hội này hạ sát nó Tuy nhiên vừa áp sát Thì nó thổi ngược một luồng âm phong mạnh như vũ bão Mà khí sắc như dao Cứa qua da thịt đau rát. Tôi đành co tay lên Dùng hổ khí bao bọc quanh người mà đỡ đòn Vậy nên không ra tay được Chó vừa ngưng Tôi liền dùng để tính công đánh tới Một cái đầu trong đó dùng thiên đỡ lấy Thiên hút sạch lưỡi đao để thấn công Sau đó làm cho đoàn đánh hiện trang ngay sau lưng tôi Mà đâm tới Tôi chỉ kịp chửi thề một tiếng Rồi né qua một bên Búa chặt trách hông cái áo khoác ngoài Kéo tôi văng đi một đoạn Tôi bật như con tôm đứng dậy Điên cuồng nhảy tới chém Yêu vương dùng tay chụp lưỡi đao pháp khí lại Liền bị tôi dùng chân đá vào cổ Cái đầu trồi ra từ ngực Lại dùng thiên Cảm giác như có mấy chục khối đá vô hình đè lên vai, lưng và tai chân nặng trịch. Tôi gồng ký lực vào đùi, đứng bật dậy, dùng tiếng gầm thiên hổ thổi bay cái thiên đi, định chặt cái đầu đó ra, thì bị sát chú đánh bật ngược trở lại, là âm chú đánh người sống. Tôi quẹt mồ hôi. Con chuột này ghê gớm vậy sao? Chắc là nó hấp thụ năng lực của những người kia. Mà sao nó lại có cả âm chú nữa? Bà chú kia nếu so với anh Hùng Thì cũng chỉ cỡ cấp khu Chưa tới sát Nhưng do đánh bất ngờ cho nên tôi né không kịp Bảo An nhắc Nó điên rồi, phải chờ hết sức đi Được Tôi đáp chắc nịch, đứng dậy ngân chiến Yêu vương lao tới Dùng tay quấn chặt mấy lớp đại hắc thiên mà nắm tôi Chỉ nghe tiếng bút xé gió Đã thấy khối đen xì ở trước mặt Tôi cũng gồng đại hắc thiên đỡ lấy Choang một tiếng Âm thanh như ném cái chuông vàng từ trên cao ốc rơi xuống đường lát đá. Tôi bị áp lực hất văng đi. Yêu Vương dùng tốc độ đuổi theo sát tôi. Nó lại đấm bồi một cú. Tôi co tay lên đỡ, thì bị cú đấm đó nện như búa đóng đình, lưng đập xuống sàn. Tay trái yêu Vương vươn ra, dùng một bài chú cổ mà tôi không biết tên, nhưng đoán chừng cũng chỉ ở cấp khu. Tôi dùng khí thiên hổ đấu trực tiếp với khu chú. Lần này thì nó quá khinh địch. Hải tăng tử cùng với bảo an, thiên hổ và ý chí của tôi liên kết trong một chiều Thóc tới như dao chạy mía, xé nắm đấm của nó ra Sẵn thế đánh tới vai, làm vỡ một cái đầu Yêu Vương trống lên đầu đứng tay kia dùng thiên đẩy tôi ra, định khóa lại Thiên nặng như núi đè này tôi đã kinh qua Hải tăng tử khinh kỉnh Để em cho Nó điều tiết khí lực, hút âm khí từ dưới đất, làm yếu cái tỏa đi Tôi liền nhân cơ hội bóp nát 10 cái tỏa được kim xuống đất Yêu vương nổi khùng Nó dùng tay còn lành lặng Cầm một lần hai thanh kiếm công Bổ xuống quyết để chết tôi Tôi cười, <cười> Tàn đời bây rồi Tôi gầm lên Bạch hổ như trộm ra khỏi người Quét một cuốn hai chân trước bấu chặt vào tay yêu vương Giữ im làm cho nó không sao nhúc nhích được Được đà tôi lại gầm lên tiếp Đấm vào bụng nó Khí lực của thiên hổ đủ để cản đường chém đập Tôi chụp đầu yêu vương Định bóp chết nó Thì dường như tôi liên kết được với ký ức của nó Đó là một dòng chảy rất sang Như kiểu trên phim ảnh Hay miêu tả lúc các tạo vũ trụ Chui vào hố đen Xung quanh sáng bừng lên Rất nhiều sao xẹt Tôi thấy lửa, khói, súng nổ Đại bác bắn ị đùng. Bối cảnh là một cuộc thủy chiến buổi đêm Lửa cháy làm sáng bừng một góc trời Có vẻ như tôi đang đứng ở góc nhìn của con chuột tinh Nó theo một đoàn tàu chiến của Sim qua đánh nhau với nước nào đó không biết Đánh Sim chết rất nhiều Con chuột bám trên một miếng gỗ Rồi nó ăn xác người tử trận trên những chiếc thuyền còn trôi giặc Tới khi chiếc thuyền chìm đi thì nó đi chỗ khác Có nhiều lỗ ban tử, tôi đoán vậy Xuất hiện để gom mấy cái xác về luyện âm tướng Con chuột này học theo, rồi nó giết người lỗ băng tử đó. Cướp âm tướng, bắt đầu quá trình tu luyện. Tôi tự hỏi, con chuột này có quan hệ như thế nào với Kim Tử Quân và hai chú cháu Tiểu Bạch? Xem sơ xe qua ký ức, tôi đoán con chuột đã giết hơn một ngàn người rồi, mới trở thành yêu vương. Những người nó giết đủ nhóm giang hồ ẩn mật cả, sau đó hấp thu luôn nội lực của họ. Lúc mãn ký ức vừa vụt tắt, Tôi hơi giật mình khi bàn tay của Yêu Vương vừa đắm tới Đành phải buông nó xuống Nó lòng lên bỏ chạy Tôi dễ gì để cho nó tội nguyện liền tụ đạp phân chuốn vào chân Nhảy tới đón đầu nó Tay tôi vung ra Định dùng hổ trảo chém nó ra làm hai Bất chợt nó hét lên chối cả tay Sau đó nhả khói miệng Tôi chỉ sợ bị điều khiển như hân gà Bèn phải rút tay lại che miệng và mũi Để cho Yêu Vương chạy vụt ra phía cửa hang. Yêu vương mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh mà phóng đi. Dễ gì tôi để cho nó thoát được Liền chạy đến cổng hân gà, lập tức đuổi theo Yêu vương tinh quái hơn tôi tưởng Trên đường tẩu thoát liên tục làm tắt những ngọn đuốc địa tâm đăng Làm cho tôi phải mở mắt hổ ra nhìn đường Tốn thêm một ít khí lực nữa Ra khỏi hang, tiếng động sào sạt trên đầu làm cho tôi chú ý Thì ra Yêu Vương đã bỏ trốn bằng cách đu vào những sợi dây leo. Tôi cũng biết sức mạnh chơi kèo này được. Một tay giữ hơn gà. Một tay với hai chân. Dùng sức bật của thiên hổ và đạp phân chú. Một lần nữa phóng lên đón đầu nữa. Yêu Vương vừa leo tới. Đã gặp hậu trảo của tôi đập súng. Nó vội trèo lên. Bây giờ trên khuôn mặt mới hiện ra vẻ hoảng sợ. Quỳ xuống vang xinh. Thiệt, thiệt hổ. tướng tướng quân Tham mãn. Tôi gầm lên Mày cũng biết toàn sinh sao Nói lời xám hối đi Chém được yêu vương Còn chưa vui mừng sau chiến thắng Vừa nhảy xuống cổng hân gà lên Tôi chợt nghe giọng của bảo an Đấp đi, có người tới Đúng là có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện xì xào quất trong đám cỏ cao Tôi bước lùi Thoáng chốc mất cảnh giác, hụt chân Vì chỗ đó cỏ rất dày Cho nên tôi không thấy được bên dưới là vách núi Tôi vẫn lực chân cố bám lại, bất chợt hân gà cửa quậy rất dữ. Tôi kìm nó lại không xuể mất thăng bằng, trượt chân xuống lung. Địa hình núi ở vùng An Giang có một điểm đặc biệt, làm cho nó khác với núi ở các đảo ngoài khơi Kiên Giang, hay là khác với núi ở Phú Quốc. Đó là lớp đất tươi. Tôi không rành địa chất để nói tên chính xác cái lớp đất này là gì. Tôi chỉ đoán là do khí hậu ở miền Tây, hai mùa nắng mưa cách biệt. cho nên tới mùa mưa thì cây trên đỉnh núi xanh tốt tươi qua mùa khô thì khô cháy lá rụng sạch đi các lá và thân cây mục tới mùa mưa thì lại thấm nước rã ra thành đất đóng lại thành một lớp ở trên bề mặt lớp này liên kết rất yếu nó không phải là đất thịt cũng chưa tơi như cát nhìn thì cứng chắc nhưng đứng lên một cái là sạt lỡ ngay chính do lớp tơi này là nguyên nhân làm cho tôi trượt chân Vì tính chất tơi của nó Cho nên có dùng thiên hổ bám lại cũng không ăn thua dày cả mét là ít Thế là trong chớp mắt Bị cả ngàn khối đất tơi kéo xuống vực Mai sao ông nội vẫn còn lộ tôi Vực không sâu lắm Chừng 7-8 mét là cùng Tôi lật người lấy thân mình đỡ cú ngã Chỉ sợ hơn gà bị thương thôi. Các khối đất tơi bên trên bắt đầu rơi xuống lã chả Chúng không cứng Nhưng cũng lắp đi phần lớn thân thể của tôi Tôi không biết hân gà té có xa hay không Chỉ cảm nhận được thân thể của nó Cũng lăn lóc bên dưới Khi adrenaline từ trận chiến Với con yêu vương cũng vơi đi Thì cũng là lúc tôi cảm thấy mệt trả rời Chỉ còn biết tụ chút ký lực Ở đan điện Giữ cho cơ thể không bị ngất đi hoàn toàn Trong cơn mê man Chợt tôi nghe tiếng của một người đàn ông trung niên Sao kỳ vậy Đã rõ ràng nghe có tiếng động mà giọng một người trẻ hơn chú có nghe lộng không ở trên đây ngoài mình ra còn ai nữa ha người trung niên đáp ai mà biết mà khoan trên kia ủa con can đo đây mà nó bị sao vậy hai chữ can đo như đàn ông bay u, u trong đầu tôi nếu tôi nhớ không lầm can đo nghĩa là con chuột trong tiếng Khmer người trẻ nói Không lẽ nó gây ra cái vụ sạc lỡ này Tại sao Im lặng chừng 2 phút Người trung niên lại lên tiếng Giọng hơi nhỏ Chắc là đang đứng kế bên xác con yêu vương Trên đỉnh vách núi Là là sát chú Của tội lục lâm đó Nó chết luôn rồi chứ không phải bất tỉnh Chết cầu này là Là của hổ sao Lúc này tôi nghe một tiếng cạch Hình như là bộ đàm Người trung niên tiếp lời Dạ chú Mười Có tình xấu nè Cành đo bị đám lục lâm đánh chết rồi Đúng là bộ đàm Nghe giọng phát ra như máy thâu thanh là biết Người bên kia chửi thầy mấy tiếng rồi nói Cái chỗ đó nhỏ xíu sao mà đánh lộn được Ờ dạ chắc là đánh ở trong hang Rượt nó ra tới đây Thì nó bị đánh chết trên vách núi rồi Lục Lâm còn ở đó hay không Ừ chắc nó cũng chuồn luôn rồi chú Thôi được rồi Để tôi báo lại với cục Chỗ đó để hai đồng chí xử lý nha Sau một tiếng dạ nhẹ nhàng Người trung niên chật lưỡi mấy cái rồi nói: Mệt cái đám Lục Lâm này thiệt đó Kiểu gì mà mò ra được Chỗ con canh đó rồi giết nó nữa chứ Người trẻ giọng có vẻ cay Hôm qua vụ cái ron đó, Con mà không bắn áp chế kịp Là cái thằng đó nó quay được cảnh mình đang bắt thao phun thoát rồi đó Bữa nay thêm vụ nữa Đã không muốn chậm mặt nhau rồi Người trung niên không đáp Sau một loạt tiếng động sột soạt Lại nghe giọng người trẻ Cái chỗ này đất ngủ quá Có cần xuống vực coi không chung Tim tôi giữ một dịp khi nghe đến đó Trong đầu liền nhảy số phát lực để đứng dậy Tuy nhiên Người trung niên đã đáp gọn Thôi khỏi đi Sắp nổ rồi Xuống coi mà kẹt ở dưới Là hai thằng mình tan xác luôn đó Sau câu nói đó là tiếng kéo lê Tiếng bịch Như có bầu lúa trớt xuống nền đá Tiếng buộc dây Và cuối cùng là tiếng bước chân nhỏ dần Nhỏ dần Quốc sau lớp cỏ cao Tới đây thì tôi mới yên tâm để mà bất tỉnh quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của thiên mười thủy đạo hàm luôn